Hầu như chỉ trong nháy mắt, mùi vạn tái thanh mộc tử liền tràn ngập khắp nơi, thậm chí ngay cả mắt thường có thể thấy được một trận mưa màu xanh nhạt. Hầu kết của Tử Hào Vương chuyển động lên xuống, uống càng nhiều, sắc mặt càng hồng, hai mắt càng phát sáng. Sau mười mấy hô hấp, thân thể hắn đột nhiên chấn động, đầu tiên hai mắt phát ra hào quang màu trắng rực rỡ, giống như hai thanh kiếm sắc xuyên qua hư không, nháy mắt đã chiếu xa tới ngàn trượng chiếu thẳng lên trời cao. Tiếp theo, hai tai hắn, mũi hắn, miệng hắn mở lớn, đều toát ra ánh sáng trắng. Trong nháy mắt, hào quang khuếch tán ra, bao phủ toàn thân Tử Hào Vương đều hướng vào trong. Thì ra là thế, những hào quang rực rỡ màu trắng đều là linh quang của Tử Hào Vương tiền bối. Khó có thể tin được, linh quang cường thịnh như thế, ngay cả thân thể vương giả cũng không che được, bắn xuyên qua, tràn ngập ra ngoài. Nị Lang Thiên Quân liên tục giật mình. Hắn cũng thấy qua tình cảnh lúc Tham Lang Vương ngộ đạo, ngay lúc đó bạch quang thiếu chút nữa chọc mù hai mắt hắn. Hiện tại nhìn quá trình ngộ đạo của Tử Hào Vương, lúc này hắn mới hiểu thì ra bạch quang lúc đó không ngờ chính là linh quang trong cơ thể Vương gia. Hào quang có thể chiếu rọi làm người bên ngoài nhìn muốn mù mắt linh quang phát sáng mạnh mẽ tới cỡ nào. Với thị lực của Nị Lang Thiên Quân, Sở Vân hiện nay cho dù nhìn thẳng vào mặt trời trên bầu trời cũng là một bữa ăn sáng, nhưng giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Tửu Hà Vương, hai mắt đều không mở ra được chỉ có thể gắt gao nheo lại thành một kẽ hở. Căn bản, độ sáng linh quang hầu cấp, không sánh bằng 1% của Vương gia. Giờ phút này, mặc kệ là Sở Vân hay Nhị Lang Thiên Quân, đều cảm nhận được giữa hầu cấp và vương cấp có một sự chênh lệch lớn tới mức khó có thể nói nên lời. Quả thực chẳng khác nào trẻ con và người khổng lồ. Lúc trước, ta ám sát Tham Lang Vương thành công, thật may mắn tới cỡ nào. Sở Vân hồi tưởng lên, nghĩ mà thấy vô cùng sợ hãi. Đột nhiên Tử Hào Vương rít gào lên, giọng nói của hắn tràn ngập chí khí sục sôi, như cự long gầm vang, sấm sét nổ đùng đoàng. Trong nháy mắt, trong trời đất đều vang vọng giọng nói của hắn. Linh quang tiếp tục khuếch tán hướng ra phía ngoài, cả người hắn đều biến mất trong linh quang trắng xóa. Một khí tức đại đạo xung thiên triệt địa, quét ngang phạm vi ngàn trượng. Vạn vật, bất luận là điều thú đang bay hay cổ mộc kiệt ngạo cao ngất, đều lặng im không tiếng động, ẩn mình, không có bất kỳ ý chí chiến đấu nào dám chống lại khí tức này. Giờ phút này, Hầu Hào Vương chính là thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Lưới pháp tắc vô thượng của Tinh Châu, Nhị Lang Thiên Quân kinh ngạc kêu lên một tiếng. Từ trong bạch quang, hắn mơ hồ thấy dấu vết của lưới pháp tắc Tinh Châu. Trong quá trình ngộ đạo của Vương gia, lưới pháp tắc hiện ra, không ngờ có thể dùng mắt thường trực tiếp quan sát. Thảo nào có cách nói, đi xem cường giả Vương cấp ngộ đạo, đối với bất kỳ ngự yêu sư nào mà nói, đều là một lần kỳ ngộ thật lớn. Thiên nhãn, việc này không nên chậm trễ. Sở Vân quyết đoán mở ra thiên nhãn. Phóng mắt nhìn qua, dấu vết lưới pháp tắc vốn mơ hồ, lập tức hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn. Chỉ là đồng dạng, tìm hiểu lưới pháp tắc, khiến linh quang tiêu hao vô cùng kịch liệt. Thông linh xà. Sở Vân bổ tiên nang, gọi ra thông linh xà, hình thành linh quang cầu. Liên thông hắn và nhị lang thiên quân Thiên nhãn phối hợp trực giác chân đồng là một tổ hợp tuyệt diệu Lại bắt đầu trình diễn Trong linh quang và hồn phách Hình thành sự tuần hoàn hoàn mỹ Thoáng cái Sở vân liền cảm thấy tốc độ tiêu hao linh quang trong cơ thể Trợt chậm lại Ít nhất chậm lại một phần trăm so với ban đầu Hai người cũng không nói gì Chỉ chăm chú nhìn về phía tử hào vương Nắm chắc kỳ ngộ khó có được này tập trung toàn lực để tìm hiểu. Ước chừng nửa khắc sau, linh quang của Tửu Hà Vương dao động kịch liệt, giữ dội đạt tới cực điểm, ầm một tiếng, như giao long rời bến, bắn ra một cột sáng rộng chừng 2 trượng. Trong ánh mắt Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đầy vẻ kinh ngạc, cột sáng nhất phi trùng thiên, lên như diều gặp gió, trực tiếp chui vào lưới pháp tắc tinh châu. Cột sáng xuyên qua lưới pháp tắc, càng ngày càng cô đọng, Sau một lúc lâu, hình thành một sợi tơ quang học trong suốt. Sợi tơ dây dưa trong lưới pháp tắc, lúc đầu còn dao động, có thể phân chia. Đợi một lúc sau, đã ổn định xuống, giống hệt với những sợi tơ xung quanh. Nếu không phải một đầu sợi tơ còn gắn kết Tử Hà Vương, Sở Vân gần như đã nghĩ mình vừa mới thấy một ảo giác. Ta đã hiểu, thì ra mỗi một tuyến giáp Mỗi một đường ngang cấu thành lên lưới pháp tắc Tinh Châu là một đường. Hàng vạn hàng nghìn sợi tơ nhánh đạo tuyến lý, hợp thành lưới pháp tắc Tinh Châu. Vương Giả Ngộ Đạo, chính là đem đạo của mình tinh luyện thành sợi tơ, dung hợp vào trong lưới pháp tắc Tinh Châu. Khó trách đạo pháp thần thông cường đại như thế. Theo phương diện nào đó mà nói, Vương Giả Đỉnh Phong chính là người phát ngôn của thiên địa. Sở Vân chợt hiểu ra, đã nhận ra bản chất thực sự của vương giả ngộ đạo. Cũng bởi vậy, vương giả đỉnh phong có thể nói là giới hạn hàng vạn hàng nghìn đại đạo nào đó. Uy lực cuồn cuộn, dời núi lấp biển dễ như trở bàn tay. Lúc này, Tửu Hà Vương đã chấm dứt ngộ đạo, cô đọng thành đạo pháp thần thông của riêng mình, nhưng dưới thiên nhãn của Sở Vân, vẫn có thể thấy một sợi tơ chân lý xuất phát từ linh quang trong cơ thể Tửu Hà Vương vẫn kéo dài đan vào lưới pháp tắc tinh châu. Hắn nói cảnh tượng này cho Tửu Hào Vương, Tửu Hào Vương lập tức tỉnh ngộ, nhưng có chút đăm chiêu nói, khó trách ta đạt tới vương cấp đỉnh phong, lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng không rõ ràng, rõ ràng linh quang tăng trưởng không nhiều lắm, nhưng có một loại trí tuệ lớn tăng mạnh, cảm giác loại suy đối với đại đạo khác, thường thường sinh ra một vài diệu tưởng và cảm ngộ. Hóa ra bởi vì linh quang của ta ngưng kết thành sởi tơ, câu thông với lưới pháp tắc tinh châu. Điều này tuyệt đối là một loại tăng về chất. Linh quang câu thông lưới pháp tắc, hiệu quả tốt hơn nhiều so với quan sát tìm hiểu. Chẳng khác gì trực tiếp lĩnh ngộ đến ý nghĩ thực sự của lưới pháp tắc trong tinh châu. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 591 trong thiên văn học Trở thành một thể ha ha ha Bỗng nhiên Tử Hào Vương cười ra tiếng, sắc mặt hiện ra vẻ vui sướng, "Vương giả đỉnh phong, nếu tiến thêm một bước, tấn chức thành đế vẫn là bí mật thật lớn. Ta vốn còn đang ưu sầu, tìm không thấy phương hướng tu luyện. Sở Vân những lời này của ngươi, cũng như đèn sáng chỉ đường cho ta. Có lẽ phương hướng tu luyện kế tiếp, hẳn là bắt tay vào lưới pháp tắc tinh châu." Hắn tiếp theo vỗ vỗ bà ba ai, "Sở Vân nói Nghe nói ngươi gặp được phiền phức, ta còn biết một bài chuyện của Lục Kình Vương, tuy rằng hắn ho thiết, nhưng trước đây là phản đồ gia tộc từng bị thiết gia trục xuất. Hiện nay hắn lôi chuyện cũ ra, thuần túy là muốn gây chuyện với thư gia các ngươi. Mặc dù hắn có một con Lục Kình trong tay, hàng năm tung hoành trong Đại Dương mênh mông, nhưng làm sao có thể nắm giữ cơ nghiệp khổng lồ như Chư Tinh quần đảo tới ổn định thong dong. Người này vừa thấy có vẻ khoan hồng độ lượng, thật ra lãnh khốc vô tình, trừng mắt tất báo, mọi việc chỉ cần vui vẻ có thể kéo đại kỳ, coi thường đạo nghĩa. Ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ha ha, hắn tới rất khéo, đúng lúc làm đối tượng để ta thí nghiệm đạo pháp thần thông. Tửu Hào Vương tiền bối. Sở Vân thì thào, trong lòng cảm thấy cảm động. Hắn đang lo không biết nên mở miệng như thế nào cũng không ngờ Tửu Hào Vương chủ động ôm đùm lấy chuyện này. Tửu Hào Vương nói nhẹ nhàng khéo léo, nhưng Sở Vân lại biết hắn và Lục Kình Vương không hề có thù oán gì, rõ ràng chính là chiếu cố đến mình, muốn giúp mình. Tửu Hào Vương lơ đãng khoát tay, "Sở Vân tiểu tử, ngươi không cần phải nói nhiều, ta có thể tấn chức đến vương giả đỉnh phong, vẫn một phần nhờ vào đan phương vạn tái thanh mộc tử của ngươi." Quan trọng nhất Ngươi rất hợp với ý ta. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Lúc trước ở thế giới Long Môn tầng thứ 7, ngươi cứu ta một mạng. Trong lần khai quốc đại điển, ta nhất định sẽ trình diện trả lại ân tình của ngươi. Ở bên cạnh, Nhị Lang Thiên Quân cũng nói xong. Sắc mặt hắn lạnh khốc, tư thế, mặc dù ngươi không đáp ứng, ta cũng phải đi, ngươi không ngăn được ta. Tuy rằng Nhị Lang Thiên Quân vẫn là danh hiệu quân cấp nhưng cũng đã có tu vi hầu cấp sơ giai, hơn nữa Tửu Hào Vương có chiến lực vương cấp đỉnh phong hùng hậu, hai người đều là viện trở tuyệt đối mạnh mẽ. Nghe hai người nói xong, cho tới nay cảm giác áp lực trong lòng Sở Vân nhất thời biến mất hơn phân nửa. Nhị vị có điều không biết, chuyện này còn phức tạp hơn nhiều so với vẻ bên ngoài, không chỉ có Lục Kình Vương, ta hoài nghi còn có thế lực khác. Sở Vân đem chuyện của thủy lão nhân và người thần bí kể lại cho Tửu Hào Vương và Nhị Lang Thiên Quân biết. Toán sư hầu cấp, thật sự là phiền phức. Tuy nhiên, binh đến thì cản, nước tới đắp đất, cuối cùng vẫn phải chém giết đao thật thương thật." Nhị Lang Thiên Quân nói. "Ha ha ha, thư gia các ngươi nhất thống chư tinh quần đảo, hoàn thành là công lao và thành tích trước nay chưa từng có. Một khi lập quốc thành công, thay đổi toàn bộ bố cục tinh châu chắc chắn sẽ dẫn tới thế lực khác ra tay có thể mời được vạn độc vương thì quả không còn gì tốt hơn đồng thời ta cũng đề nghị ngươi tham gia đại hội thư viện lần này Tử Hào Vương đưa ra một đề nghị, đại hội thư viện Sở Vân nghe xong, ghi tạc trong lòng, tuy rằng bề ngoài Tử Hào Vương có vẻ tục tằng, nhưng nhìn người không thể nhìn tướng mạo, có được linh quang vương cấp Trí tuệ cao thâm hơn nhiều so với Sở Vân. Lời hắn nói ra, nhất định có đạo lý. Thượng Cổ Tam Hoàng, Nhân Hoàng thống nhất thiên hạ, thành lập quốc gia, giấu chân du hoàng trải rộng tinh châu, chính là người sáng lập ra Du hiệp. Thư Hoàng thành lập thư viện, giáo hóa thiên hạ, chính là cống hiến rất vĩ đại đối với nhân tộc chúng ta. Hiện nay tuy rằng tất cả Tam Hoàng đều đã mất, nhưng truyền thừa do bọn họ lưu lại, chính là lực lượng Tam đại chúa Tề Tinh Châu, Tử Hào Vương nhẹ nhàng nói tới, Nhân Hoàng là người đầu tiên đưa ra khái niệm quốc gia, trở thành người đầu tiên thống nhất Tinh Châu, 15 quốc đảo trong Tinh Châu chính là dấu vết do hắn lưu lại. Du Hoàng chính là người sáng lập ra Du hiệp. Hiện nay liên minh Du hiệp, từ thế lực siêu nhất Lưu, thế lực nhất Lưu, thế lực nhị Lưu, thế lực tam Lưu, trải rộng các địa phương trong Tinh Châu. Bóng dáng du hiệp, trải rộng các góc Tinh Châu, trở thành biểu tượng cho sự tự do, dũng khí, mạo hiểm, lãng mạn vân vân. Mà thư hoàng thì thành lập thư viện, thống nhất văn tự, nghiên cứu đạo pháp, chế luyện yêu binh, đan dược vân vân, giáo hóa khắp nơi. Hiện nay trong Tinh Châu, hầu như mỗi một địa vực đều có một thư viện tồn tại, chính là cái nôi tri thức. Tử Hào Vương lại nói tiếp, Đại hội Liên minh thư viện sắp được tổ chức, thế lực khắp nơi đều tập hợp đông đủ, có thể hợp tung liên hoành, liên minh liên kết rộng khắp. Đồng thời nhân cơ hội này, xem xét thái độ của thế lực khắp nơi, bắt được kẻ địch tiềm tàng cũng tốt. Quan trọng nhất chính là trong đại hội, thế giới thần tàng sẽ mở ra. Trong đó có yêu thực Tiên Thiên Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng Long Vương, chính là cơ thể mẹ của tất cả lưu ngôn phong ngữ đằng trong tinh châu, người xuất sắc trong đại hội thư viện sẽ nhận được cơ hội tự mình hỏi yêu thực tiên thiên này. Thật sự là như vậy sao? Trong lòng Sở Vân hơi chấn động, Tử Hào Vương nói tới đây, hắn cũng đã biết được ngụ ý. Lưu ngôn phong ngữ đằng Long Vương chính là yêu thực cấp số tiên thiên nghìn vạn năm, một trong yêu vật chủ lực của thư hoàng ngày xưa. Hiện tại Trong các thư viện lớn nhỏ ở Tinh Châu đều có một gốc cây lưu ngôn phong ngữ đằng, lưu ngôn phong ngữ đằng có thể tiếp thu được những lời đồn đại xung quanh, cung cấp mạng lưới tình báo. Lúc trước khi Sở Vân ở Thiên Ca thư viện, từng nhiều lần ở đỉnh núi xem tin tức trên lưu ngôn phong ngữ đằng. Phần lớn yêu thực, chỉ cần tổn hại một phần tu vi của bản thể, tốn một vài cái giá lớn, cũng có thể bồi dưỡng ra cành lá. Lưu ngôn phong ngữ đằng tầm thường cũng chẳng qua chỉ là một phần cảnh của Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng Long Vương được tách ra mà thôi. Nghe nói Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng Long Vương không phải nhỏ, không thể tưởng tượng được sự huyền diệu của nó. Bình thường rễ cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng chôn trong lòng đất, nhưng rễ cây của nó lại sát nhập vào hư không, liên quan đến lưới pháp tắc tinh châu. Cũng bởi vậy, cách nó thu hoạch tin tức không phải tin tức đã xảy ra. Mà là bản chất của thế giới tinh châu Tới một mức độ nào đó Nó liền đại biểu cho chân lý Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 592 Đề nghị của tiên năng vương tham gia đại hội thư viện Ngoại trừ hợp tung liên hoành Vì chuẩn bị làm khai quốc đại điển Nếu ta có thể giành được người xuất sắc Hỏi lưu ngôn phong ngữ đằng Long Vương Không những có thể thông qua nó tìm hiểu tin tức của kẻ địch hơn nữa lại có thể thỉnh giáo, đâu mới là hệ thống chiến thuật thích hợp với ta nhất?" Sở Vân suy tư trong nháy mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định, tiến đến tham gia đại hội thư viện. Tuy nhiên, tham quan đại hội thư viện thì dễ dàng, nhưng muốn tham gia giao lưu trong đó lại cần có lá thư tiến cử. Lá thư tiến cử có thể thu được từ bất kỳ một viện trưởng thư viện nào đó ở Tinh Châu. Lúc trước viện trưởng Mạn Sa thư viện có cho Sở Vân một lá thư tiến cử, nếu không có lá thư tiến cử, chỉ có thể với thân phận du khách đi thăm đại hội, có lá thư tiến cử mới có thể tham gia giao lưu trong đó, chỉ có giao lưu trong đó mới có thể nhận được xuất sắc, mới có tư cách tiếp xúc lưu ngôn phong ngữ đằng Long Vương, thông qua nó hỏi một vài chân lý. Qua ký ức của kiếp trước, Sở Vân biết rất rõ về những tình huống này. Tuy nhiên, trong khi giao lưu lại phân ra các phương diện như luyện đan, luyện binh, giám đản, đạo pháp vân vân. Nhận được xuất sắc về một phương diện, chỉ có cơ hội được hỏi một lần, rất rõ ràng, chỉ dựa vào một mình ta, không bằng đi dựa vào sức mạnh của mọi người. Sở Vân nghĩ tới Du Nha, hắn chính là luyện binh đại sư, nếu có thể lấy được xuất sắc, mình có cơ hội hỏi thêm một lần. Hắn lại nghĩ tới Thụy lão nhân, Thủy lão nhân chính là toán sư. Trong khi giao lưu cũng có phần đo lường tính toán suy diễn, xem ra phải trở về một chuyến. Sở Vân quyết định, trước khi giải quyết Lục Kình Vương, để ta đi cùng với ngươi." Nhị Lang Thiên Quân nói. "Không tồi, trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau." Tử Hào Vương cũng gật đầu. Cứ như vậy, ba người cùng về tới Trư Tinh quần đảo, đại hội giao lưu của thư viện Du Nha nghe Sở Vân nói xong, giọng điệu cũng run rè nhẹ nhẹ, vẻ mặt kích động. Giấc mộng của Trung Thất huynh chính là muốn trở thành luyện binh sư đứng đầu thiên hạ, thu được đỉnh phong luyện binh. Hắn vì ta mà chết, ta đã sớm muốn tham gia đại hội giao lưu thư viện, cướp lấy danh hiệu người đứng đầu, thay Trung Thất hoàn thành giấc mộng của hắn. Chỉ vì đang đối đầu kẻ địch mạnh, đành phải tạm thời bỏ qua ý tưởng này, hiện tại được tham ngủ thật sự là quá tốt. Bản thân Du Nha chính là luyện binh đại sư. Sau được Sở Vân vui lòng bồi dưỡng, không hề giữ lại, đều đem các loại thu hoạch có liên quan trong vương tàng, trong đế tàng giao cho Du Nha. Có thể nói, hiện nay Du Nha đã có được tầm nhìn cấp số đế vương, năng lực luyện binh khó có thể phỏng đoán. Đại hội thư viện, thủy lão nhân nghe xong, có chút trầm trừ. Sở Vân liền cười Ta có biết về những phiền phức của Tiền Bối, yêu vật khí vận của ngươi còn đang được săn sóc hồi phục, một khi đi ra khỏi Chư Tinh quần đảo, không có khí vận ngũ hành che chở, sẽ gặp thiên kiếp. Điểm ấy ta cũng cân nhắc tới. Ta cho Tiền Bối thuê Cửu Sắc Lộc, nó từng là khí vận kiếp yêu của vạn thú vương, đủ để bảo vệ cho Tiền Bối. Thủy lão nhân thật sự khiếp sợ trước các loại linh quang khí ước cổ sở văn cuối cùng hắn khoanh tay lĩnh mệnh, một khi đã như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng vừa khởi hành, còn chưa kịp rời khỏi đảo, một vị khách không tưởng tượng được, cố ý tới thăm Sở Vân. Tiên Nương Vương, ngài đến tìm ta, có chuyện gì sao? Sở Vân hỏi. Ái cha, Tửu Hào Vương ngươi đã ở đây. Tiên Nương Vương chào hỏi xong, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Vân, cười tủm tỉm nói: Nghe nói ngươi gặp phiền phức, lão phu đặc biệt vội tới giải quyết phiền phức cho ngươi. Tiên Nương Vương lại chủ động tìm đến Sở Vân, tình huống này quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lục Kình Vương chính là cường giả Vương cấp, chiến lực mạnh, không cần lão phu phải nhiều lời. Hắn thống lĩnh Đông Hải phái, lại càng không đơn giản. Từ trước đến nay không phát triển trong ở quốc đảo Tinh Châu, mà là tung hoành đại trong Hải Dương mênh mông. Đá chiến là thắng, đều là đội quân Bắc chiến tinh nhuệ, thực lực chân chính, ai cũng không thể nói được chính xác. Tuy nhiên những năm gần đây, đã mơ hồ được gọi là thế lực du hiệp đứng đầu. Tiên Nang Vương chậm rãi nói, nếu muốn Tiên Nang Vương đại nhân ra tay, tại Hà Cần trả giá điều gì vậy? Sở Vân hỏi. Lúc này hắn đã phản ứng lại, quan hệ giữa mình và Tiên Nương Vương cũng không thân thiết, trên thực tế chỉ gặp một lần trong thế giới Long Môn. Đối phương thể hiện sự nhiệt tình như thế, chắc phải có mưu đồ. Đâu có, đâu có. Tiên Nương Vương thấy Sở Vân nói như thế, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Lão phu nghe nói ngươi có ba tiên nương thượng đẳng, nếu ngươi có thể nhường cho lão phu, lão phu nhất định sẽ dốc hết khả năng giúp ngươi ngăn cản Lục Kình Vương hắn nói ra mục đích của chính mình, rõ ràng là coi trọng ba tiên nang thượng đẳng trong tay Sở Vân. Sở Vân sững sốt, chợt trong đầu chợt hiện ra một phần ký ức nào đó. Ở kiếp trước, hình như Tiên Nang Vương từng có một thời gian như vậy, giống như mê muội đi khắp Tinh Châu thu thập tiên nang thượng đẳng, giống như đang nghiên cứu điều gì. Tiên Nang Vương chính là đại sư chế nang được công nhận đứng đầu Tinh Châu. Từ danh hiệu vương giả của hắn cũng có thể thấy được điều này. Lúc ấy, rất nhiều thế lực đều ngại mặt mũi của vương giả, không muốn cầm tiên nang trong tay đổi cho tiên nang vương, cũng phải tạm thời cho hắn mượn, dành lấy sự hữu nghị của vương giả. Đang lúc mọi người chờ mong thành quả nghiên cứu của tiên nang vương, bỗng nhiên truyền đến tin tức hắn chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, thiên hạ ồn ào tất cả những ngư yêu sư liên quan đến việc này đều bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, kêu khổ không ngừng. Lại nói tiếp, trong kiếp trước, vương giả ở thế hệ mới đều sinh ra, vương giả thế hệ cũ đều ngã xuống. Trong đó không ít người bị chết rất kỳ quái. Tiên Nương Vương chính là đại biểu trong đó, mới thay cũ như vậy, trong thế lực diễn ra sự thay thế kịch liệt, vô số cường giả có danh tiếng ngã xuống đồng thời cũng có rất nhiều người mới gặp kỳ ngộ. Tại đây, trong sự dung chuyển của lịch sử Tinh Châu, nghênh đón sự xuất hiện của rất nhiều hào hùng, thế kỷ số mệnh sôi trào, rộng lớn mạnh mẽ. Nhớ lại đến đây, Sở Vân liền cảm thấy có chút buồn cười, không thể tưởng tượng được trong kiếp này Tiên Nang Vương lại chú ý tới mình. Cũng đúng, tuy rằng mình chỉ cường giả hậu cấp, nhưng số tiên nang thượng đẳng trong tay lại tới 3 cái. Số lượng này khiến cường giả Vương cấp bình thường cũng thua chỉ kèm em, khó trách Tiên Nương Vương muốn tìm đến mình. Tiên Nương thượng đẳng đều là bảo vật có tiền cũng không mua được. Tiên Nương Vương đại nhân ngài không phát hiện yêu cầu này có chút quá đáng sao? Sở Vân còn chưa nói chuyện, Thủy lão nhân ở bên cạnh giã mở miệng nói, Tiên Nương Vương không khỏi liếc mắt nhìn Thủy lão nhân một cái. Ban đầu còn lơ đãng không để ý, Bỗng nhiên trở nên thận trọng. "Ha, hóa ra Thụy lão nhân sao? Vừa rồi không nhận ra ngươi." Thái độ hắn liền thay đổi, giọng điệu cũng trở nên khách khí hơn. Thụy lão nhân chính là một trong bốn đại toán sư hiện nay, tinh thông đo lường tính toán suy diễn. Tuy rằng sống ẩn dật, nhưng những ngư yêu sư hàng đầu đã sớm biết rõ người này, cho dù Tiên Nương Vương là cường giả vương cấp không chừng sẽ có một ngày nào đó phải nhờ toán sư như Thụy lão nhân hỗ trợ, cho nên giọng điệu không khỏi thay đổi. Thụy lão nhân thoáng mỉm cười, hắn biết nguyên nhân khiến Tiên Nương Vương không nhận ra mình, giải thích, lão Hủ đã gia nhập thư gia, mới nhậm chức thủ hạ của thiếu đảo chủ. Tiên Nương Vương nghe xong, không khỏi giật mình kinh hãi. Hắn biết bản tính của Thụy lão nhân, khinh Vương hầu ngạo công khan cũng biết ý tứ của toán sư, cần khí vận hộ thể, càng nổi danh càng khiến thiên chú ý. Hắn không ngờ bị tiểu tử Sở Vân tuổi còn trẻ mời chào, hơn nữa giọng điệu kính cẩn, bộ dạng cam tâm tình nguyện. Vừa nãy, thủy lão nhân cúi đầu cúi mặt, đi theo phía sau Sở Vân. Với dáng dấp như vậy, thật sự khó có thể khiến Tiên Nương Vương liên hệ với thân phận thật sự của hắn. Cho nên Tiên Nương Vương vội vàng liếc mắt một cái cũng không nhận ra được. Tiểu tử này rốt cuộc hắn đã dùng linh đan diệu kế gì, không ngờ ngay cả thiên tài như Thụy lão nhân đều bán mạng cho hắn. Tiên Nương Vương không khỏi nhìn lại Sở Vân, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc không ổn. Hắn nhân cơ hội Lục Kình Vương khiêu chiến, tìm Sở Vân để giao dịch, một hồi, nếu Sở Vân đưa giá tiên nang thượng đẳng, hắn sẽ xuất lực ngăn cản Lục Kình Vương. Đối với giao dịch này, hắn vốn rất tự tin, nhưng vừa mới bắt đầu, hắn đã nhìn thấy Tửu Hà Vương, mười thành tự tin lập tức đã mất năm thành. Khi hắn phát hiện thân phận thực sự của Thủy lão nhân, năm thành tự tin chỉ còn lại có 3 thành. Quả nhiên, Tiên Nương Vương chợt nghe thấy Sở Vân mở miệng nói, "Tiên Nương thượng đẳng rất chân quý, trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng." Tiên Nương Vương tiền bối, đề nghị này khiến lòng ta cảm thấy rất khó xử. Hiện tại, số tiên nang thượng đẳng ta đang giữ, nhất định bảo lưu là một tinh hải long cung, ngoài ra còn có hai cái khác, thật ra có thể bán cho tiền bối, chỉ có điều trong chuyện này ta thấy còn cần cân nhắc một phen, mong tiền bối lưu cho ta một chút thời gian. Tiên nang vương nghe hắn nói vậy, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Có thể, có thể, thật ra lão phu còn có thể dùng bảo vật khác trao đổi với ngươi. Ngươi ước chừng cần bao lâu thời gian, có thể cho ta một đáp án thuyết phục." Sở Vân nhẹ nhàng lắc đầu, thật ra hắn cũng không muốn giao dịch. Ba tiên nang thượng đẳng đều cực kỳ trân quý, hắn cũng không nghĩ buông tha bất kỳ cái nào, nhưng nếu từ chối dứt khoát, có khả năng rất lớn sẽ khiến tiên nang vương có tâm tư khác. Dù sao cũng không có khả năng trao đổi để một vị cường giả vương cấp có tâm tư khác thật sự rất đáng sợ, nếu chẳng may Tiên Nương Vương trái lại ủng hộ Lục Kình Vương, nếu vậy sẽ không xong, cho nên Sở Vân cố ý nói có thể buông tha cho hai Tiên Nương, nếu hắn nói buông tha cho ba cái, Tiên Nương Vương có trí tuệ cao thâm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, sẽ cảm thấy không ổn, giữ lại một cái để mình sử dụng, bán ra hai cái khác lại càng có vẻ hợp tình hợp lý, thoáng cái đã tạm thời ổn định được Tiên Nang Vương. Thực lực a, thực lực. Nếu ta có thực lực vương cấp, có thể có địa vị ngang với Lục Kình Vương, sẽ không bị động giống như bây giờ. Trong lòng Sở Vân không khỏi dâng lên một khát vọng đối với thực lực. Ngư yêu sư càng đến thời kỳ sau, càng khó có thể tăng lên, nhất là với tình huống của hắn, đã phải nhờ đến kinh nghiệm kiếp trước. Cùng tới tất cả kỳ ngộ kiếp này mới có thể tấn chức đến hậu cấp sơ đoạn. Hắn cần tích lũy nhiều hơn nữa, nhưng tích lũy cũng cần một một quá trình, cần một thời gian, mà Sở Vân đối đầu kẻ địch mạnh, điều hắn thiếu nhất chính là thời gian. Lão phu cũng muốn tham gia đại hội thư viện lần này, vậy ta cùng nhau hành động đi. Sau khi biết Sở Vân chuẩn bị đi, Tiên Nương Vương lập tức mở miệng nói: Đi một mình đương nhiên là tiêu giao tự do, nhưng hắn lại quá sốt ruột vì ba tiên nang thượng đẳng trong tay Sở Vân, hận không thể cầm được ngay lúc đó. Tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, năm ngày sau sẽ tới ngày tổ chức đại hội thư viện. Thế lực khắp nơi gió nổi mây phun, đều tiến tới hội tụ tại một nơi. Lần này thật sự rầm rộ chẳng khác nào thế giới long môn mở ra. Điều đầu tiên Sở Vân làm là đi tới Thiên Ca thư viện nhờ viện trưởng viết vài lá thư tiến cử. Danh sách đề cử của mỗi một thư viện cũng có giới hạn. Ngay cả viện chủ Thiên Ca thư viện phong bá nhà cũng chỉ có 4 người. Sở Vân muốn toàn bộ, hai cái dành cho Thủy lão nhân và Du nha, còn hai cái còn lại thì bị Tử Hào Vương và Tiên Nương Vương không khách khí lấy mất. May mắn trong tay Sở Vân có một lá thư tiến cử của viện chủ Mạn Sa, nếu không thật sự là không đủ dùng đọc truyện kiếm hiệp tiếp theo, bọn họ còn 3 ngày, dọc đường đi qua năm sáu bảo thạch mật môn, không ngừng truyền tống lại phi hành cực nhanh, rốt cục cũng tới hội trường đúng lúc. Khác với các bang phái du hiệp không tập trung, trong liên minh thư viện có vẻ càng thêm chặt chẽ, có tổng bộ liên minh, tổng bộ liên minh, giọng mấy vạn mẫu, phạm vi cực kỳ rộng, đây là một địa phương rất nổi tiếng, gồm vô số kiến trúc Đỉnh đài lầu các, cổ kính vững chãi, trăm ngàn ngôi nhà giống như trên bàn cờ bay, 12 phố bán toàn đồ ăn, kết cấu chặt chẽ cẩn thận, bố cục tỉ mỉ khéo léo, hình dạng và cấu tạo to lớn khí phách, cũng không có vẻ hoa lệ khí thế, rừng cây thấp thoáng, dòng suối uốn lượn, tường trắng bụi trơ là một phần hoàn chỉnh của tự nhiên, tao nhã yên lặng, ngư yêu sư tới nơi đây cũng muôn hình muôn vẻ. Cả dòng người chen chúc tuôn về đây. Tiếng người huyên náo. Cũng không lấn át cực linh vận ở nơi này. Đi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Sở vân âm thầm so sánh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 593. Hương ngủ bát quái huyễn hương khác với đại hội du hiệp khác. Trong thế giới long môn. Chẳng ngập cảm giác mạnh liệt như lửa. Ba chảm và tranh cãi. Nhưng trong đại hội thư viện. Lại tao nhã. Cho dù tính tình có táo bạo cỡ nào, tới nơi này, trong lòng cũng giống như uống được một hớp nước suối mát mẻ, làm nguội cơn tức trong lòng, trở nên yên lặng bình thản. Đây là truyền thừa của thư hoàng lưu lại, tràn ngập khí tức hòa bình, giáo hóa, văn minh. Đi mau, phía trước có có người trưng bày một quả trứng phong hỏa yên lang, đi nhanh tới xem một chút đi. Cái gì? Lại là công phòng nhất thể? là phong hỏa yên lang hệ yên và hệ hỏa sao? Loại yêu thú này rất thú vị, không ngờ lại có người lấy ra trao đổi. Phong hỏa yên lang, trong tay ta đang cần một vài con yêu thú như vậy. Tuy rằng ta không cần phong hỏa yên lang, tuy nhiên trong đại hội thư viện lần này, loại trao đổi không mục đích này cũng là vô cùng thông thường. Ta đi xem cũng tốt. Mọi người xung quanh bỗng nhiên cuộn chào mãnh liệt. Tin tức nhanh chóng truyền ra, mọi người theo những mục đích của mình dũng mãnh tiến về phía trước. Đại hội thư viện và các đại hội du hiệp khác, người có nắm tay lớn chính là đạo lý, chỉ cần có chiến lực hùng hậu, có thể được hoan nghênh. Nhưng ở trong đại hội thư viện nghiêm cấm tất cả các trận đánh, chỉ chú trọng giao lưu, trao đổi. Giao lưu gì đó liên quan đến các mặt có trứng yêu thú, hạt giống yêu thực, yêu binh Còn có đan phương, tâm đắc luyện binh, đạo pháp hiếm thấy, bản đồ bảo tàng, thậm chí là tin tức bắt quái. Đại hội thư viện chính là một hội giao dịch giao lưu vô cùng lớn. Vào lúc này, các ngự yêu sư dùng những bảo vật không thích hợp với mình đổi lấy vật gì đó mà mình đang cần. Một đoạn đường phía trước chính là phố giao dịch. Nếu trong tay các ngươi có bảo vật gì không cần dùng đến, có thể tới lầu các trong đó, tìm nhân viên thư viện Nộp một lượng thiên cương thạch tệ nhất định Thuê một gian hàng Tiến hành giao dịch Tử Hào Vương giải thích với Sở Vân và Nhị Lan Thiên Quân Tuy nhiên hắn cũng không biết Thật ra kiếp trước Sở Vân từng tới đây Đối với nơi này là người quen đường cũ Trong số những người này Thực sự chỉ có Nhị Lan Thiên Quân là người đầu tiên đến nơi đây Đại hội thư viện sẽ được tổ chức liên tục vào 2 tuần Hay đi tới đường phía đông xem Đại hội thư viện sẽ được tổ chức liên tục vào 2 tuần Sở Vân Từ chối cho ý kiến nói, còn chưa đi vào đường phía đông, đã thấy từng đợt nhân khí và sóng nhiệt, tiếng ồn ào huyên náo vang tới bên tai, rõ ràng có thể cảm giác được dòng người đang tăng lên. Sở Vân Từ đầu phố nhìn lại, chỉ thấy đường phía đông rộng chừng 10 trượng, hai cỗ xe 10 ngựa kéo có thể đi song song. Hai bên đường là một loạt những ngôi nhà cổ kính tường ngói xanh, mái cong như chiếc sừng phía trước dãy nhà có treo đèn lồng đỏ thẫm, có cờ tung bay, mặc kệ là đèn lồng hay là cờ đều là tiểu yêu binh thuê từ bên thư viện, có thể hiện ra chiêu bài quảng cáo. Tiền thuê những tiểu yêu binh này, mỗi một con một ngày sẽ trả giá một thiên cương thạch tệ. Tiền thuê một gian cửa hàng, mỗi ngày cần 30 thiên cương thạch tệ. Sở Vân nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trong kiếp trước, với cái giá này, có thể khiến hắn chùn bước, nhưng kiếp này, thông qua sự cố gắng tích lũy của mình, số Thiên Cương Thạch tệ này đối với hắn mà nói chỉ chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không đáng kể. Có toàn bộ chư tinh quần đảo làm hậu thuẫn, hắn bao hết toàn bộ trục hiệu cửa hàng trên đường phố này cũng không có vấn đề. Tuy nhiên, hiện nay hắn đến đây, cũng không phải chỉ vì trao đổi Hiện số yêu vật trong tay hắn thật sự quá nhiều. Bọn họ tới địa phương mọi người đã bàn luận vừa nãy, phát hiện địa điểm buôn bán phong hỏa yên lang đều không phải là cửa hàng, mà là một quầy hàng nhỏ nhỏ bán ở vỉa hè. Quầy hàng nhỏ nhỏ bán vỉa hè này rất náo nhiệt, đám người vây quanh hai tầng, rất nhiều người đều đang có kẻ mặc cả với chủ quán, hỏi giá cả của trứng phong hỏa yên lang. Rất nhiều cửa hàng đều trống không. Vì sao những người này không đi thuê cửa hàng, ngược lại đi bày hàng ở bỉ hè? Nhị Lang Thiên Quân khó hiểu hỏi. Đây là bởi vì lượng giao dịch quá ít, đặt hàng bỉ hè như vậy là đủ rồi." Tiên Nương Vương nói. "Nhị Lang, ngươi ở lâu trong núi sâu, lâu không đi ra ngoài thiên hạ, không biết hiểu cách thức trong đó. Tiền thuê cửa hàng, đối với ngươi và ta mà nói, không đáng giá nhắc tới." Nhưng đối với những ngư yêu xứ ở tầng dưới chót mà nói, cũng một khoản chi phí lớn, đừng nhìn ở đây còn nhiều cửa hàng trống, thật ra sẽ nhanh chóng chật kín. Dù sao đây mới là ngày đầu tiên của đại hội thư viện tại phương diện này, Tử Hào Vương cũng từ tầng dưới chót đi lên vương giả, so với Tiên Nang Vương có rất nhiều kinh nghiệm. Thì ra là thế. Nhị Lang Thiên Quân gật đầu, hiểu ra. Trên thực tế khoảng cách mỗi gian cửa hàng trong đường nhỏ, trước cửa hàng đều có quán nhỏ. Số lượng những quán hàng vỉa hè cực kỳ đông, phóng mắt nhìn qua, đầy một mảnh, kéo dài đến cuối tầm mắt. Không chỉ có ở đường đông, ở đường khác cũng tương tự như vậy. Kiếp trước, Sở Vân từng là một thành viên trong đó, vì sinh kế phải buôn ba, dãi dầu ở tầng dưới chót, chỉ có thể ôm hy vọng nhìn lên trời cao, khát khao tương lai. Pháp tắc tinh châu khiến người ta không thể trực tiếp tích trữ được nguyên khí, tu hành chỉ có thể mượn sức mạnh của vật bên ngoài, cuối cùng đừng cộng tu hành, đạt thành chính quả. Cũng bởi vậy, chức nghiệp ngự yêu sư này thật sự là quá mức ỷ lại vào ngoại vật và tài nguyên. Nếu không phải kiếp này ta có rất nhiều vật tư và nhân lực của chư tinh quần đảo làm hậu thuẫn, làm sao có được thành tích và phóng khoáng như thế? Trong lòng Sở Vân thở dài, Đối lập như thế càng khiến hắn cảm nhận được tầm quan trọng của chư tinh quần đảo, chính là có hậu thuẫn cường đại như vậy mới khiến Sở Vân có thể đi được xa hơn, càng kiên định, tinh lực càng tập trung, không thể khiến Lục Kình Vương thực hiện được mưu kế của mình. Vị bằng hữu này, trao đổi chứng yêu thú Phong Hỏa Yên Lang của ngươi thế nào? Sở Vân chen vào đám người, nhìn chủ quán tiểu hàng bia hè hỏi: Nếu ngươi là có một yêu vật luyện đan tư chất thượng đẳng, có thể trực tiếp đổi lấy. Đương nhiên, nếu có một hỏa lô dùng cho luyện binh cũng có thể đổi. Ngoài ra, nếu ngươi có một phần gia chế nang thượng đẳng, thêm 50 thiên cương thạch tệ, cũng có thể đến đổi được trứng yêu thú phong hỏa yên lang của. Về vấn đề này, chủ quán hàng Vi Hà đã trả lời rất nhiều lượt, nhưng vẫn không cảm thấy phiền phức. Sở Vân nghe xong, không khỏi liếc mắt đánh giá vị chủ quán này một cái. Đối phương yêu cầu phiền phức như thế, liên quan đến ba phương diện luyện đan, luyện binh, chế nang, rất rõ ràng vị chủ quán này tham khảo khá rộng. Yêu cầu của hắn cũng cũng không quá đáng, dựa theo giá trị của trứng yêu thú Phong Hỏa Yên Lang, thật sự là trao đổi đồng giá. Nhưng tham khảo rộng như vậy cũng không thể nói rằng vị ngự yêu sư ưu tú. Ngược lại, Ngư yêu sư trong tầng dưới chót của thế giới Tinh Châu đều tham khảo rộng khắp, mỗi loại đều có một chút, nhưng tuyệt đối không kỹ càng. Đây là bệnh chung của ngư yêu sư ở trình độ này, cũng thật sự là bất đắc dĩ. Ngư yêu sư tu hành, đối với nhu cầu ngoại vật có tính ỷ lại rất lớn, nhất là loại tán tu không môn không phái này, cần tự lực cánh sinh, phẩm là có thể kiếm tiền chức nghiệp, đều học tập một ít chỉ có điều nội dung quan trọng thực sự tinh thâm đều bị thư viện hoặc là môn phái du hiệp nắm trong tay, với tư cách bọn họ rất có thể cả đời cũng không tiếp xúc đến. Nhìn chủ quán trước mắt này, bên ngoài bình thường, quần áo sạch sẽ mộc mạc, vừa thấy đã biết mặc rất lâu. Hơn nữa đầu lông mày nhăn lại, khiến người ta có cảm giác hết sức tang thương tiểu tụy, tuy nhiên sâu trong hai mắt vẫn cất giấu một phần hy vọng đối với tương lai. Tất cả điều này đều khiến Sở Vân nhớ lại kiếp trước. Vị chủ quán hàng hiẻ hè nho nhỏ này khiến hắn dâng lên chút đồng cảm. Lúc trước kiếp trước của mình không phải là như vậy sao? Chủ quán, yêu cầu của ngươi thật sự hơi cao, có thể hạ bớt một chút hay không? Chỗ ta có một con xích viêm đồng lô tư chất trung đẳng, chủ yếu dùng để luyện binh, cũng có thể dùng để luyện đan. Ngươi đổi hay không đổi? ra giá 3 phần vật liệu chế nang trung đẳng, cộng thêm 80 thiên cương thạch tệ, đổi hết trứng yêu thú phong hỏa yên lang của ngươi. Mọi người xung quanh đều ra giá, nhưng tuy người nhiều, nhưng không ai đạt tới mong muốn của chủ quán hàng Vỉ Hè. Hắn lắc đầu nói, "Giá này đã là thấp nhất." Hắn trong lòng các vị đều biết rõ ràng, lại hạ giá thấp như vậy, bản thân cũng mệt. Nói thực ra, Ta cũng rất muốn bồi dưỡng yêu thú phong hỏa yên lang này, nhưng vật tư cung cấp không đủ, ngược lại không bằng cho đứa trẻ chưa sinh này có một tương lai tốt hơn. Nói tới đây, hắn sờ sờ chứng của yêu thú phong hỏa yên lang, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ lưu luyến không rời. Đương nhiên, nếu các vị có một phần bí quyết luyện đan cơ sở chính thống, cho dù là bản lẻ không chọn vẹn, ta không nói hai lời, lúc này trao đổi. Cuối cùng hắn bổ sung thêm một câu, giọng điệu như đinh đóng cột. Ngay lập tức trong đám người liền truyền đến tiếng cười. Bí quyết luyện đan chính thống, không phải bị thư viện nắm trong tay thì cũng chính là bị các thế lực du hiệp lớn nắm chắc. Có bao nhiêu bản thật sự lưu truyền bên ngoài, coi như là có, những thứ đó cũng sẽ không có ai lấy ra đổi đi. Chủ quán, ngươi nghĩ quá nhiều. Loại như vậy, bản thân họ coi trọng còn không kịp chủ quán hàng bia hè cười khổ lắc đầu, không nhắc lại. Thật giống với kiếp trước của Sở Vân, hắn cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm luyện đan, trong lòng vô cùng kỳ vọng một bộ bí quyết luyện đan chính thống, nhưng sự thật luôn không như ý. Mấy thứ này đều bị cao tầng cầm giữ, cơ hội truyền cho tán tu ở những tầng dưới chót là rất nhỏ. Đến, đây là một phần ngọc giản. Ta không đổi trứng yêu thú phong hỏa yên lang. Đổi cái gương cổ này của ngươi." Trong lòng Sở Vân cảm thán một tiếng, chỉ vào gương trang điểm bằng gỗ hình bắt quái, rồi đưa cho đối phương một phần ngọc giản. "Chủ quầy hàng vẻ hề lơ đỉnh, cái gương trang điểm bằng gỗ hình bắt quái này chỉ một vật cổ thời Đường Cầm Quốc thôi." Hắn ngẫu nhiên nhặt được. Về phần ngọc giản Sở Vân đưa qua, bản thân chính là một tiểu yêu binh, cho dù trong ngọc giản không ghi lại điều gì, chỉ cần giá trị bản thân ngọc giản này cũng đủ rồi. Cho nên, hắn thoáng nhìn về phía sau Sở Vân, sau khi tiện tay tiếp nhận ngọc giản, liền tùy ý để Sở Vân lấy cái gương trang điểm đó đi. Thật tốt quá, đây là một phần của cực nhạc Hoan Hỷ thuyền. Một khi tháo phong. "Ấn, lắp ráp lên, một vị tỷ muội của chúng ta lại trở về. Cám ơn công tử." Sở Vân vừa cầm chiếc gương trang điểm lên, trong lòng Sở Vân lập tức vang lên tiếng nói đầy kích động của Hồng Thường Tiên tử, "Tất cả mọi người là người một nhà, làm gì phải nói chuyện cảm ơn. Hơn nữa các nàng càng lớn mạnh, đối với việc ta thư ra chống lại cường địch lần này, cũng có trợ giúp thật lớn." Sở Vân đáp lại trong lòng một câu. Lập tức, hắn chợt nghe được tiếng cười khẽ của các vị tiên phi. Sở Vân công tử Công tử có biết chúng ta thưởng thức nhất công tử ở điểm gì không? Ha ha, chính là sự thẳng thắn của công tử. Mấy ngày nay, đã có 7 vị tỷ muội của chúng ta lục tục trở về. Hiện nay trong cực nhạc hoan hỷ thuyền đã có 48 vị tiên phi, chỉ thiếu 24 phần lắp ráp nữa là có thể khiến 72 vị trí đại đoàn viên. Không có Sở Vân công tử quan tâm, chỉ dựa vào tỷ muội chúng ta tuyệt đối không thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chỉ tiếc hiện tại mỗi lần lắp ráp thêm một phần đều phải ngênh đón yêu kiếp mênh mông cuồn cuộn. Tuy rằng loại cấp số này yếu hơn kiếp yêu kiếp, nhưng cường đại hơn nhiều so với linh yêu kiếp. Sau độ kiếp này cũng càng ngày càng khó làm, cũng không còn cách nào khác. Chẳng qua để ngênh gương trang điểm bằng gỗ hình bắt quái trở về, chúng ta còn cần chuẩn bị một phen vượt qua yêu kiếp mới có thể chân chính nghênh đón tỷ muội của chúng ta. Các vị tiên phi liễu diễu nói không ngừng. 72 tiên phi lắp giáp đều bị phong ấn, ngoài mặt nhìn đều bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng thật ra lại là yêu binh. Loại bản chất này chỉ có thể do bản thể cực nhạc hoan hỉ thuyền cảm ứng mới có thể biết được. Vừa nãy chính là do thân tàu có cảm ứng lắp giáp chiếc gương trang điểm này, các tiên phi mới thúc dục Sở Vân đổi với chủ quán. Nghe nói, khi thu thập toàn bộ 72 tiên phi yêu binh cùng lắp giáp trên cực nhạc Hoan Hỉ thuyền mới có thể khiến yêu thuyền truyền kỳ này chân chính nhận được đại viên mãn, do đó khiến Ngư Yêu sư hiểu huyền bí của vĩnh sinh. Tuy nhiên muốn đạt tới cảnh giới đại viên mãn chân chính, có thể nói là nằm mơ nói mộng. Càng về sau, uy lực thiên kiếp càng lớn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594: Ta đều tham gia lần đầu tiên, Đường Cẩm Quốc chủ lắp giáp cực nhạc hoan hỉ thuyền, trêu chọc khiến thiên địa tức giận, đánh xuống sát kiếp vô biên, uy lực vượt lên trên tất cả kiếp yêu kiếp, khiến đội quân tinh nhuệ đứng đầu Tinh Châu bị thương nặng. Sau đó các quốc gia Tinh Châu tạo thành liên minh phản kháng, cuối cùng đã tiêu diệt Đường Cẩm Quốc